Sướng trồn thành hậu, tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 144 đến 3 chọc xẻo Anna 3 E, các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyzc, nhạc vô ưu Nghe được lời của huyện lang thương đồng nhạc nhạc không khỏi nhẹ nhàng mân mê đôi môi đỏ mỏng Còn không đợi đồng nhạc nhạc nói chút gì Chỉ thấy huyền lăng thương hơi quay mặt sang Nhìn về chỗ huyền lăng phong đang đứng Thấy ánh mắt huyền lăng thương nhìn đến bên này Huyền lăng phong lập tức cả kinh Ngay sau đó phản phất nghĩ đến cái gì đó Trên mặt lập tức lộ ra mấy phần trột dạ cùng hốt hoảng Hoàng, hoàng huyên ta Chuyện mới rồi là ngươi làm hả Huyền Lăng thương mở miệng, tuy là câu nghi vấn, giọng nói lại vô cùng khẳng định. Nghe vậy, Huyền Lăng Phong lập tức mặt cúi thấp đầu, mặt mũi trột dạ Hoàng Huêng, đệ thật xa thì, ai? Hoàng Huêng, hết thảy đều là lỗi của đệ. Huêng muốn phạt đệ thế nào liền phạt đi? Chẳng qua là, Hoàng Huêng, nữ nhân kia không phải là người tốt lành gì, Nàng đơn giản xem Hoàng cung là nhà mình Động một chút liền trách cứ đánh chửi đối với cung nhân Để lại nhìn không thuận mắt mới chọc khéo nàng một chút Hương muốn trách cứ, liền trách cứ một mình để đi Có lẽ là biết giấy là không gói được lửa Huyền Lăng Phong nói ra toàn bộ tất cả mọi chuyện Hơn nữa cũng nhận hết tất cả trách nhiệm ở trên người mình Giống như Là sợ Huyền Lăng Thương sẽ trách cứ đồng nhạc nhạc Nghe vậy trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi dâng lên một sự cảm kích Chỉ cảm thấy giờ phút này Huyền Lăng Phong hình tượng đột nhiên trở nên người lớn hơn từ bao lâu Bọn họ vừa thấy mặt đều là đấu ngươi chết ta sống Không nghĩ tới bây giờ Huyền Lăng Phong lại đối với mình tốt như vậy Lại gánh tất cả tội ở trên người mình Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc lập tức mở miệng nói Không Hoàng thượng thật ra thì những thứ này đều là lỗi của ngô tài Nếu không phải ngô tài nói chuyện của an tiểu thư cho thập tam gia Thì thập tam gia cũng sẽ không muốn giúp ngô tài Mới ra tay chọc vẹo an tiểu thư Hoàng thượng nếu muốn trách cứu Thì trách cứ mô tài một người là tốt rồi Nghe được đồng nhạc nhạt lại gánh hết tội ở trên người mình Để mình thoát tội Trong lòng huyền lăng phong không khỏi dâng lên một sự cảm động Tiếp theo mở miệng nói Không Hoàng Hương đây hết thảy đều là lỗi của đệ Hương ngàn vạn không nên trách cứ tiểu nhạc tử Hoàng Hương Đối với lời của huyền lăng phong và đồng nhạc nhạt Huyền Lăng Thương một mực bày tỏ chầm mặt Chẳng qua là mâu quan hẹp dài kia vẫn di chuyển trên người Huyền Lăng Phong và đồng nhạc nhạc Cũng không biết qua thời gian bao lâu Huyền Lăng Thương bạc môi hé ra mới mở miệng quay sang hỏi Huyền Lăng Phong Trước kia không phải là để giấc phép tiểu nhạc từ sao Hôm nay thế nào lại cũng gánh tội xanh ở trên người mình Ác Hoàng Hương đó là chuyện lúc trước rồi Nghe được huyền lăng thương lại còn gợi lại chuyện lúc trước Huyền lăng phong chỉ cảm thấy trên mặt buồn mực Đầy vẻ ngượng ngùng và khó xử Sau một khắc Giống như là nghĩ đến cái gì đó Khương mặt thanh tú của huyền lăng phong cao lại một cái Mở miệng to bò hỏi Hoàng huyền thật ra thì nữ nhân kia xấu xa như vậy Tại sao huyền một mực để nàng ở lại bên trong hoàng cung Huyên không biết nàng gieo họ cho bao nhiêu cung nhân Đối với lời của huyền Lăng Phong Đồng nhạc nhạc cũng vô cùng hiếu kỳ Cho nên hiện lên đầy ánh mắt tò mò Càng là thật chặt rơi vào trên người huyền Lăng Thương Đối mặt với sự tràn đầy tò mò Của đồng nhạc nhạc và huyền Lăng Phong Huyền Lăng Thương chẳng qua là nhẹ nhàng mấp máy đôi môi mỏng Mở miệng nói Bởi vì chấm quên nàng Nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc và Huyền Lăng Phong nhất thời sật giật, giật khóe miệng Thì ra là Huyền Lăng Thương sở dĩ để cho An Y Na một mực ở lại hoàng cung nguyên nhân là quên có người như vậy tồn tại Trước đây Đồng Nhạc Nhạc vẫn không hiểu Mặc dù An Y Na là vân quốc đệ nhất mỹ nhân Chẳng qua là Nước Linh Nhạc cũng không thiếu mỹ nhân nhưng nào Huyền Lăng Thương vẫn để cho An Yena ở lại bên trong hoàng cung. Mới đầu, Đồng Nhạc Nhạc còn tưởng rằng Huyền Lăng Thương thích An Yena. Ai biết, Huyền Lăng Thương thế nhưng vẫn không để ý gì đến An Yena. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không biết thế nào trong lòng một trận vui vẻ. Vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vui vẻ, Huyền Lăng Phong ở một bên nghe vậy, lập tức mở miệng nói: Hoàng Huyên, Huyên cũng không biết Nữ nhân xấu xí này chỉ hơi độc một cách liền trách cứ đánh chửi đối với cung nhân Nữ nhân xấu xí như vậy, Hương sớm nên để cho nàng rời đi Bằng không, nàng thật đúng là coi nơi này làm thành là nhà nàng Huyện Lăng Phong mở miệng, tràn đầy lòng cam phấn mà nói Dù sao, huyền Lăng Phong rất sớm liền nhìn An Ghía Na không vừa mắt Trải qua chuyện mới vừa rồi Huyền Lăng Phong đối với Angina đơn giản là hận thấu xương Vốn tưởng rằng có thể chọc vẻo nữ nhân xấu xí đó một cái Ai biết cách nữ nhân xấu xí đó lại lôi tiểu nhạc tử xuống nước Bây giờ còn làm hại hắn để cho Hoàng Huyên trách cứ Hắn có thể nào không tức giận Đang lúc Huyền Lăng Phong tức giận không thôi Huyền Lăng Thương chẳng qua là quý đầu trầm tư một phen. Ngay sau đó, giống như là nghĩ đến cái gì đó, môi mỏng hé mở, mở miệng kêu. Người đâu? Hoàng thượng có thuộc hạ. Nghe được lời của Huyền Lăng Thương, một đới đao thỉ vệ lập tức vội vã đi vào. Chỉ thấy đới đao thỉ vệ kia vừa đi vào. Liền lập tức quỳ một chân trên đất, tràn đầy bộ dáng một mực cung kính chờ đợi. Huyền Lang Thương hạ lệnh. Thấy thị vệ đối đao đi vào, Huyền Lang Thương không hề nghi ngờ, liền trầm giọng nói: "Cho người chuẩn bị ngựa xe, đưa An tiểu thư trở về Vân Quốc." Dạ. Nghe được lời của Huyền Lang Thương, người vừa tới lập tức đáp ứng một tiếng, liền nhanh chóng xoay người rời đi. Nhìn người mới tới rời đi. Nghe thấy lời nói mới rời của Huyền Lang Thương, Biết được An Yana đó rốt cuộc phải rời khỏi nơi này Trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi tràn đầy vui vẻ Hắc hắc Nữ nhân kia rốt cuộc phải rời đi Bên trong hoàng cung khẳng định không ít người sẽ vui vẻ đến nỗi đốt pháo Đặc biệt là những ai bị An Yana tức giận Nghĩ đến đây đồng nhạc nhạc liền vui vẻ không thôi Vậy mà Vừa lúc đó, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy một đạo ánh mắt chợt nhìn về hướng nàng bên này. Cảm giác được điều này, Đồng Nhạc Nhạc lập tức ngầm đầu nhìn lại. Khi đối diện với ánh mắt thăm thúy của Huyền Lăng Thương, nụ cười trên mặt Đồng Nhạc Nhạc lập tức cứng đờ. Nguy rồi, mình mới rồi nhìn lén, lại bị Huyền Lăng Thương phát hiện. Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc lập tức cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo Mắt nhung liếc nhìn hai bên Cúi xuống nhìn tiểu thái giám trước mắt cúi đầu cục mắt Đôi mắt kín đáo kia của hơ Y hạch Lăng thương không khỏi xẹt qua một tia bất đắc dĩ Chẳng qua là vừa nghĩ tới chuyện đã xảy ra mới vừa rồi Chân mày huyền lăng thương không khỏi nhẹ nhàng cao lại một cái Nhớ lại vừa rồi, khi ngơ đã đi ngang qua bên hồ Thấy ở trong hồ đục tiểu thái giám này ngã xuống Huyền lăng thương chỉ cảm thấy tim của mình Phản phất trong nháy mắt tưởng như bị người mấm thật chặt Cơ hồ để cho hắn không thở nổi Sau, hắn như là không chút suy nghĩ liền nhanh chóng chạy tới, rồi nhảy vào trong hồ